chương hai trăm mười bảy tàng thi truy kích thời khinh khinh nghe thế thanh âm tim đập đều nhanh ngừng vội vàng đem đứa nhỏ ôm lấy cả giận nói ngươi thế nào xuất ra mau trở về đợi thời chi khoảnh hấp hấp cái mũi đem trong tay gì đó p h ù n g xuất ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy bướng bỉnh mẹ thời khinh khinh không hiểu làm chi dùng thời chi khoảnh cũng không biết thế nào biểu đạt cho nên vẻ mặt mờ mịt ba ba quý mặc ngôn nghe được thời chi khoảnh thanh âm thuấn di đi lại giải quyết xong thời khinh khinh bên này biến lính dị thực vật nhìn đến thời chi khoảnh trong tay gì đó rất nhanh cảm nhận được trong đó bạo ngược lực lượng niết h ở trong tay chiều biến dị tàng thi chỗ địa phương ném đi một giây hai giây ba giây hoành vĩ đại tiếng nổ mạnh mọi người đinh thai nhức góc thời khinh khinh thang mục cứng l ơ i l ô thai vẫn là vụ vụ tầm mắt thu hồi đến dừng ở thời chi khoảnh trên người đại đại kinh hỉ trong lòng trung bước lên dựng lên A con ngươi rất đ ổ n g bẹp mấy khẩu thân ở thời chi khoảnh trên mặt thời chi khoảnh thẹn thùng túi đầu thời khinh khinh xem hắn nghĩ rằng nói nếu đó là một tiểu cô nương nàng khẳng định sẽ đến một câu nhất kia mặt túi đầu khi tiểu k i ể u xấu hổ làm cho người ta tâm động run bắn cả người còn có sao thời khinh khinh chờ mong hỏi không đắt thời chi khoảnh quán buông tay cũng có chút tiếc nuối cảm giác không thế nào giúp đỡ bận quý mặc nôn sờ sờ đầu của hắn không có việc gì tùy tay thả ra phòng xe giải quyết xong chung quanh một phần biến dị thực vật cùng biến dị động vật nhường mọi người lên xe biến dị t ă n g thi bị kia này nọ tặc sau tạm thời mất đi đôi biến dị động vật cùng biến dị thực vật không chế chúng nó bản thân cũng bị thương không nhỏ rất nhanh náo khởi nội chiến nguyên bản ngũ chỉ biến dị t ă n g thi trải qua một phen đánh nhau biến thành hai cái mặt khác tam chỉ dĩ nhiên thành chúng nó đồ ăn giống giống hai cái biến dị t ă n g thi phi thường phẫn nộ Người. thân i biến biến thi, người. ế kết p tập tục vật tăng truy t cùng kích mặc động ngôn đoàn dị dị quý là tinh thần hệ dị năng giả diêm hy bị thương lúc này lái xe nhân biến thành thời khinh khinh nàng cũng có tinh thần hệ dị năng cho nên tập trung tinh lực đi lái xe là thích hợp nhất lựa chọn những người khác còn lại là giải quyết này truy kích người tới thời khinh khinh đem tinh thần hệ dị năng cùng thần thức kết hợp sử dụng rất nhanh tiến vào một loại huyền diệu trạng thái ở loại trạng thái này hạ chung quanh hết t h ể dường như đều biến chậm nàng tư duy vô hạn đ ộ biến nhanh ở tìm được an toàn đường nhỏ khi đi trước cũng phân ra bộ phận tâm thần thủy hệ dị năng ngưng kết thành băng thanh lý trên đường tuyết còn có biến dị động vật cùng biến dị thực vật một đường đào vong cũng không biết chạy trốn tới người nào vậy mặt sau biến dị tang thi như trước bám giết không tha này tinh thần quả thực vượt qua áo vận tưởng đạt được kim bài vận động viên mười mấy cái giờ phi thuấn mạ qua thời khinh khinh tinh thần hệ dị năng khô kiệt thần thức còn có thể dùng do đường khi nhìn đến một cái đang ở nghỉ ngơi đoàn xe chú ý tới một cái đặc biệt dao động cẩn thận nhận một chút đúng là cùng chính mình đồng tần suất thần thức thời khinh khinh hô hấp căng thẳng quả nhiên nhìn đến yến dương cùng yến thần nỗi lòng mạnh phức tạp đứng lên nàng có thể nói không hổ là nam nữ chủ sao cho dù tách ra đi cũng có không thể không cùng nhau đi trước nhân tố bất quá nữ chủ ở trong này bọn họ này người đi đường cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm thôi trong đoàn xe nhân hiến thần là chức chú ý tới có ngoại nhân đến tìm được đối phương thần thức rất nhanh liên tưởng đến quý mặc nôn trên người ở đối phương thối lui sau theo truy qua nhìn đến quý mặc nôn đợi nhân tình huống dương dương quý mặc nôn bọn họ đi lại hiến thần nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước nói cho hiến dương bọn họ làm sao có thể đến bọn họ cùng chúng ta không phải một con đường đi hiến dương nghi hoặc nói học b lvl.o đòi、ổ.